chương trình quê nhà quê người với nhà văn Huy Phương xoay quanh những câu chuyện đời thường do Ngọc Lan phụ trách kính chào quý khán giả Nghiệp Việt TV. Xin kính chào chú Huy Phương. Chào Ngọc Lan và chào khán giả Nghiệp Việt TV. Tuần trước chúng ta nói tới ngày lễ Thanh Siêng là ngày lễ tạ ơn. Thì bây giờ hầu Thanh Diêng là cái gì? Là hôm nay chúng ta nói chuyện vô ơn bạc nghĩa. Thưa trong lúc vui mà chúng ta đang cái chuyện đề tài tạ ơn chúng ta lại nói cái đề tài vô ơn thì không biết là quỷ của ta thứ 0 nhưng đây là một câu chuyện vui vui để chúng ta chúng ta biết là 1621 khi bữa tiệc tạ ơn đầu tiên được tổ chức tại trên đất Mỹ để cho người người Mỹ nói như là người ở từ Âu châu Âu tới di dân á để cảm tạ những người da đỏ đã có lòng bao dung họ cho họ ờ trong cái thời gian đầu tiên là lắm để giúp đỡ họ công việc này công việc kia. Cứ mỗi Thanksgiving thì lại có những món ăn mà theo truyền thống ngày xưa như là gà tây, như là bí chẳng hạn. Thế thì như thưa quý người da đỏ là người ra ơn cho những người di dân Mỹ. Nhưng mà sự thật người da đỏ có được người Mỹ tri ân suốt đời họ không? Thưa không. Bằng chứng là chỉ một thời gian ngắn sau đó, khoảng 100 năm thì vì cái sự sống còn của một quốc gia nước Mỹ muốn lập lên một hiệp Trung Quốc cho nên người da đỏ bị phải bỏ y phục dân tộc, phải cắt tóc ngắn, phải tập ăn muộn kia, phải học tiếng Anh và học kinh thánh. Tại vì nước Mỹ không muốn để cho một cái nước mà có hai dân tộc hay vẫn có cái mặc cảm mình là người khách mỏng về chủ nhà. Thì vào đầu về thế kỷ 19 là người da đỏ bị tập trung vô những cái khu reservation thì cũng giống như những cái khu mà tập trung của cộng sản đối với gọi là khu kinh tế mới như vậy. Nên họ không đi ra ngoài ở trong khu đó thôi. Và họ ép trẻ em vào trường nội trú học tiếng Anh và có một văn, văn phòng được ra như Mỹ đặt ra là trật văn phòng người già đỏ. Và lúc đó cái lương thực á họ cấp tem phiếu tức là cấp cái thức ăn để mua cái món này món kia giống như cái thời mà bao cấp của cộng sản vậy đó cả người gia đỏ không phải là từ do muốn ăn cái gì là ra chợ mua mà có tem phiếu mà nếu mà những người đó mà không có không tuân theo luật lệ của Hoa Kỳ, luật lệ đó như thế nào là phải bỏ sự cung tế. Bỏ cung tế theo cổ truyền. Phải theo đạo Cơ đốc. Thì những người đó phải không nếu mà trống lại cái là không phải được các thực phẩm, nhưng lâm một cảnh đói. Thế thì những người gia đỏ ngày xưa là ân nhân, bây giờ trở thành gần như người nô lệ gét thổ và suy thử thao túng của. Trong khi đó đất đai á là chia lô các lô ra và nói là phân phát cho người da đỏ nhưng mà chỉ có người da đỏ được hành sự trong những cái vùng đất đó 25 năm và sau đó đất đó được chính phủ mua lại để phân phối cho người da trắng đến định cư. Thì như vậy vừa tước đoạt văn hóa là không cho cúng kiến, bắt cắt tóc, bắt theo đạo Cơ đốc, bắt học tiếng Anh và trẻ em phải vô trường nội trú vì nội trú là không có liên lạc với gia đình. Tuy nhiên văn hóa là không còn nữa. Và những người này đã trở thành những người nô lệ trên mạng đất của mình. Cuối cùng là, bây giờ quý vị thấy là những cái đất mà chỉ có người da đỏ mới có quyền mở sòng bài thôi. Nhưng và một trăm cái sòng bài đã đều do người Mỹ hoặc người Âu Châu làm chủ trên danh nghĩa thôi. Và cái lời nhùng cuối tuần vẫn vào tay người da trắng. Cho nên cái bài học về trừ tri ân chúng ta thấy rõ ràng là ngày đôi trên nước Mỹ chúng ta sống thấy những cái những cái cảnh đời nó trái ngược như vậy. Khi okay. ngày hôm nay chương trình này được phát đúng vào ngày Thanksgiving. Và đúng vào ngày này thì đề tài của nhà văn Huy Phương đưa ra đó là sự vô ơn tầm nó nó rất là nhạy cảm, tức là vốn là một hình thức nhắc nhở ngày hôm nay mà ai mà quên ơn những người mà mình cần phải mang ơn á thì ngay lúc này là phải nhớ liền và phải có một cái nghi cử gì đó. À kính thưa quý vị, chưa hết. Vào ngày 29 tháng 12 1890 thì cái bộ lạc Sioux quý vị coi phim, quý vị có thể giở cái trang lịch sử qua kìa. Họ khoảng năm mấy chục 550 người cho đỏ đang đóng quân tại Whitney Creek làm một cái một cái cái vùng của đặc cho đỏ. Thì người Mỹ được lệnh là bao vây tầng giặc những cái người lính đó, có thể người lính cuối cùng của bò lạc. Thì quý vị rằng hồi xưa chúng tôi nhỏ mà qua những cái phim mà gọi là à mồi cho đỏ với là kỳ binh Hoa Kỳ mà mặc đồ xanh đó thì mỗi lần mà thấy đoạn kỵ binh vừa thổi kèn mà xung phong đó là tụi này nhỏ vỗ tay thở đánh người da đỏ mà trong khi mình để đứng phía nghe mạnh, mà người da đỏ, người da ơ được mình người da đỏ bị bị kỵ binh Hoa Kỳ bao vây lại và tàn sát. Thì cũng có những cái cảnh như da đỏ mà luộc da đầu người da trắng. Thế nhưng mà vì chính người da đỏ bị bị tàn sát. Mà mỗi lần như vậy là cứ tên kỵ binh da đỏ mà thổi kèn mà xung phong là bọn nhóc nhóc này trong rạp xi nê là bộ thai rằng rằng. Bây giờ thấy đó là một sự một sự phơ và cuối cùng 500 người già đó bị tàng xác trong cái trần đó. Cái trần gọi là Guṇik ni krik, tôi đọc tiếng Anh thì chắc không, không rõ lắm nhưng mà đại khái như vậy. Thì thì bây giờ tôi nói lại người Úc. Người Úc thì sau người Mỹ, sau cái vụ của người Mện 100 năm thì con cháu của người Anh á ăn lục sắc xong thì có đó cái anh và Pháp thì đi trên 11 chiếc thuyền đến cái đất Úc thì gồm có trở thành 950 tù nhân trong đó có đàn bà trẻ con. Thì cũng như người Mỹ đến trên cái tàu Mayflower, người Úc những người mà gọi là tội phạm đó, họ, họ bị đày đi đó đến cái đất Úc. Hồi đó cũng đang hoang sơ thì lẽo nhiên trên đất Úc cũng có những người thổ dân. Và cuối cùng khi họ sống, họ lấn lượt, họ chiếm đoạt đất đai thì cuối cùng những người thổ dân này trở thành những người nô lệ. Cái cái cái, cái chuyện của nước Úc là những đứa trẻ đó khi mà lớn lên vô 7 8 tháng hay là 1 2 năm nửa đêm bị quân đội Úc bao vây và bắt cóc. Bắt cóc sao? Họ đem vô trong nhà thờ hoặc là đem cho những gia đình Úc nuôi, nghĩa là coi như là để cho họ không còn nghĩ gì về cái loài giống hết, cái cái cái dân tộc cái văn hóa ấy. Đứa trẻ đó lớn lên trong một gia đình người trắng, nói tiếng Anh, cầm muỗng cương nệ, cầm nĩa ăn uống giống như đứa trẻ người Úc. Không còn biết gì cả thì cái đó họ muốn tiêu diệt cả một cái dân tộc, cả một cái người thổ dân Úc. Thì ngay đến ngày nay quý vị qua Sydney hay qua Melbourne còn thấy những người Úc, người thổ dân Úc họ ngồi, họ vận giờ này họ vận ăn mặc như kiểu đồng khô như vậy đó. Và để tóc tai để dài như vậy, họ không không không không du nhập được với cái đời sống của người Úc. Thậm chí là nhiều người Úc nói với tôi là nhà họ thì họ không xây nhà cho họ, cái cửa sổ họ vứt đi họ ở cho vậy cho mát. Nhưng mà người Úc người người Úc đã đối với cái người thổ dân rất là tệ. Phải nói là hoàn toàn tiêu diệt về văn hóa cũng như là về cuộc đời sống. Từ 1930 thì có 500.000 trẻ em thổ dân bị tách rời khỏi gia đình và nuôi nấng. Sau này họ lớn lên, họ biết họ là người da đỏ, à người da đỏ người thổ dân của Úc nhưng hoàn toàn họ không biết gì về cha mẹ họ đâu. Thế thứ quý vị cho đến năm 2018 thì thủ tướng Úc là ông Kevin Rudd lúc đó mấy ngọ lời xin lỗi là gọi là gợi tới những người thế hệ, người Úc bị đánh cắp, có nghĩa là Australia Stolen Generation, một cái thế hệ đánh cắp, nghĩa là họ đánh cắp ra khỏi cái văn hóa, cái diện mối và cái dân tộc họ để mà trở thành những người Úc bất đích dị. Cho nên cái đó, quý vị cũng thấy, tôi nhắc lại một cái sự vô ơn bạc nghĩa của người Mỹ và ngay cảng Úc đối với thổ dân. Bây giờ thổ dân gọi như là chỉ có một thiểu số mà anh như đã tàng tàng mặc rồi không còn gì, ngay ống không còn, thổ dân cũng còn gì là đáng kể ở trên đất nữa. Thế thì quý vị cũng biết cái thời gian kháng chiến mà đây quý vị lớn tuổi thời gian Việt Minh á thì cái bà mẹ nuôi cũng lấy đức Thọ của ông Phạm Văn Đồng, ông Trường Chinh á là bà Nguyễn Thị Năm tên là hiểu là các thanh long Hà Nội đó. Trong tuần lễ vàng đã cống hiến cho cách mạng à gọi tôi dùng cái cách mạng thời đó là 500 đồng bạc. Thì cuối cùng bà đem ra đấu tố Tại vì nhà bà giàu mà phải đấu tố trong cuộc cải cách ruộng đất mà bà này có một người con là trung đoàn trưởng về quốc quân. Thì đó là sự trả ơn của chế độ cộng sản trong cái thời kỳ mà cải cách ruộng đất. Thì quý vị rằng có những đứa chăn trâu, nhà nghèo được cha mẹ nuôi đem về rồi bây giờ lớn lên trong cái phong trào mà đấu tố thì chúng nó đứng ra đấu tố lại người người người cái người mà chủ đã nuôi họ, đã cho công ăn việc làm đã đùm bọc gia đình họ. Trở thành những nàng nhân trong cái cải cách ruộng đất thì đó là một đó là một sự trả ơn rất tàn độc trong một một mô chế độ mà chúng ta phải nhìn nó trở sự thật. Ừm um, trong những cái vấn đề mà chú Huy Phương vừa mới đưa ra thì Ngọc Lan uh, cảm thấy là à uh, hai cái ví dụ sau uh, của chú Huy Phương đưa ra về cái chuyện mà trả ơn Đối với lại những cái người giàu có đã mang cống hiến tất cả vàng bạc của cải của mình trong cái um, cái thời kháng, kháng chiến, chiến rồi đến lúc mà uh, đến thời gian mà đấu tố thì mang họ ra đấu tố bởi vì họ là tư sản. Um, thì đó là những cái điều rõ ràng là vô ơn và chúng ta không chấp nhận được. Nhưng mà riêng đối với lại uh, lịch sử nước Mỹ đó về cái chuyện mà uh, người da trắng và người da đỏ thì nó lại đưa Ngọc Lan đến một cái cái suy nghĩ nó hơi khác một chút. Nếu như mà chúng ta gọi đó là một cái sự vô ơn và ừm um, nếu như chúng ta không những người Mỹ, những người da trắng đã không có những cái cái hành xử như vậy thì liệu bây giờ chúng ta có ngồi ở đây không và chúng ta cũng có đang mặc uh, suit như vậy hay không hay là chúng ta vẫn còn để tóc dài và uh, ăn ở giống như những người da đó. À thưa ông Hoàng Lang, thưa quý vị thân này, phải nói là chuyện này là chuyện đau lòng. Tôi không nói theo nhà chính trị học, tôi là tổ chức xã hội như thế nào. Tôi nói về cái tình người. Thành viên có từ đâu mà có? Có phải là để cảm tạ người da đỏ cho họ gà tây, họ họ thịt ngọc, thịt ngang hay là cho họ bí đản không? Mà ngày nay người da đỏ coi như bị tiêu diệt ở trên đất Mỹ. Mà cái quyền lợi đó Bây giờ người Gia Đỏ không làm gì hết, lạnh food time, lạnh cái chế độ trả ức xã hội, nhưng mà đó phải khách trả ức không? Bằng chứng là người Gia Đỏ bị đầy lùi vào những cái vùng đất xa xôi, và ở cái đô thị lớn chúng ta không thấy người Gia Đỏ nữa. Mà đất này đất của ai? Đất của Gia Đỏ. Tôi chỉ nói trên tình người, trên con người, trên cái sự, à, thế sự, cho tôi không nói trên cái tổ chức chính phủ hay là trên cái công việc của một chính phủ phải làm. Nếu như họ phải làm nhưng mà cũng phải nương tay mà tôi nhìn lại cái... Hoàn cảnh của Ngài Thinh Vinh rồi nghị lại những cái hành xử sau này của người Mỹ đối với người da đỏ thì tôi cho đó là một cái sự vô ơn. Còn cái chuyện mà nhân định như thế nào về cái vấn đề tổ chức xã hội về cái vấn đề tồn tại của người da trắng ở trên cái mảnh đất này, mảnh đất nguyên của người da đỏ thì tôi không có kiến thức đại bảng đó nhưng mà tôi đứng trong cái tình người, tôi thấy đó một cái điều có gì một cái điều lớn cấn mà chúng ta phải hôm nay phải đem ra đây để nói ra để chia sẻ cùng quý vị. À để có được một cái ngày Thanksgiving, một ngày lễ tạ ơn thì theo Ngọc Lan nghĩ thì đó cũng là một cái biểu hiện của lòng biết ơn. À và cũng nói như chú Huy Phương là có lẽ em mình chưa có đủ cái đầy đủ những cái dẫn chứng, những cái lời lẽ để mà mình à, khẳng định như thế nào là vô ơn hay là như thế nào là à, cái cái hành xử của mình đối với lại người da đỏ như chú Huy Phương vừa đưa ra nhưng mà đó cũng là cái điều để chúng ta suy nghĩ. À chú Huy Phương còn à, có điều gì muốn nói thêm nhưng ngày Thanksgiving hôm nay không ạ? Ngô Lang gọi như quý vị thường nghe tới cái vấn đề dân ngoan hiện là vấn đề rất là lớn ở Việt Nam. Thì trong đó còn như ba mẹ gọi là đau không mà nuôi du kích á. Thì du kích thì ngay như hồi xưa ông Nguyễn Tấn Dục bây giờ ông du kích thôi, giờ dân thủ tướng thì liệu họ có còn mang ơn như vậy đó không? mà những cái ba mẹ đó bây giờ lại từ đi từ An Giang, từ Bến Tre, từ từ Trung Nam ra tới Hà Nội để dâng cái bạn dâng oan, đòi lại đất, đòi lại nhà. Cho nên có người mà giữ được cái lòng trung thực, được cái lòng biết ơn thì tôi thấy cũng trong đời này có lẽ chúng ta cũng khó kiếm. Và không biết quý vị có còn nhớ ơn ai không? Hay là nói như An Tiêm tất cả cái đó từ lực cuộc đời là do tôi làm ra nhưng mà tôi không biết là An Tiêm cái quả dưa đỏ đó từ đâu tới, ai mang tới? Là con chim. Đó, nếu cái hạt dưa đỏ thì An Tiêm mới có ngay đó. Rồi An Tiêm ai, vua Hồng Vương là lượm An Tiêm ở đâu về mà nói cái An Tiêm nói là cái đó là do không ăn ơn á do cái tư lực cánh sinh của tôi. Thì đó là cái bài học. An Tiêm này tôi cũng có viết một bài để nói rằng trên đời này không ai là không ăn ơn người khác hết. Xin cảm ơn quý vị. Àm um, ngày hôm nay là ngày Thanksgiving à cảm ơn đề tài mà nhà văn Huy Phương đã đưa ra để cho chúng ta suy nghĩ ngày ngày này. Ờ và đúng rằng là để nói về chuyện mang ơn, nhớ ơn và phải trả ơn như thế nào đó là cái chuyện nó thuộc về cái suy nghĩ và cái cách hành xử của mỗi người. À cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nhà văn Huy Phương. Kính chúc một ngày Thanksgiving thật là bình an. Kỷ niệm 35 năm nhật báo Người Việt, 35 năm mới có một lần, chương trình discount 90% quảng cáo cho các cơ sở thương mại mới thành lập, đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ, thành lập từ 22 tháng 2 năm 2013 đến 11 tháng 10 năm 2014. Chương trình áp dụng từ 22 tháng 8 năm 2013 đến 11 tháng 10 năm 2014. Mọi chi tiết, xin quý vị liên lạc với tòa soạn Nhật báo Người Việt 14771, 14772, Moren Street, Westminster. DAI92683, điện thoại 7148929414 hoặc vào trang nhà báo điện tử người Việt www.nguiviet.com trân trọng kính chào.